Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyển 3 Chương 12 Cá Chép Trầm Đường Quang Mang Thiết Đao Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rét thông để hồ sơ ghi chép xuống Nhìn về tên thuộc hạ kia nói xác nhận Tên thuộc hạ kia từ trong lòng ngực tay lấy ra một bức họ Nói thiên chân vạn sát Chú Thông không nhận lấy, cứ như vậy quan sát không nói gì Tên thuộc hạ kia nói tiếp dựa theo ghi lại trong tư liệu Trong một năm trần trường sinh tới Kinh Đô Chưa từng đề cập tới người này Chu Thông nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ trầm mặt thật lâu Bỗng nhiên nói người nói Chiêu Minh Thái tử đến cột cùng đã chết hay là bị đám người tạc tâm bất tử của hoàng tộc mang đi Tên thuộc hạ kia không biết nên trả lời như thế nào rất khẩn trương, thanh âm hơi nghẹn nói ý của ngài là Chu Thông lắc đầu, nói ta không có ý gì chẳng qua trong vô thức nhớ lại chuyện này Tên thuộc hạ kia không dám nói tiếp Có một số việc tạm thời ra không rõ cũng không cần quan tâm nữa thông thu hồi tầm mắt nhìn về ngoài cửa sổ Nói lương tiếu hiểu tại sao nguyện ý giao dịch với loại ma quỷ như hắt vào Thà rằng tự sát cũng muốn đối phó với cha con Tô Ly Bởi vì hắn muốn báo thù Tô Ly năm đó tại sao phải tới trường sinh tôn giết nhiều người như vậy Còn chạy đến tầm dương thành đại khai sát giới Do đó khiến cho lương ra thực lực đại tổn Bởi vì nam nhân muốn mượn đại chú nội loạn bắt Tiến, Đem lão bà của hắn huy hiếp hắn làm cho hắn nổi cơn điên Đại chú vì sao lại nội loạn Bởi vì quốc giáo học viện huyết ác Cho nên nói vạn vật đều có nguyên Hết thảy đều có ngọn nguồn Chính là vấn đề ngôi vị hoàng đế đại chú Chỉ cần có thể biết rõ ràng chuyện này Chúng ta cũng sẽ không làm sai. Tên thuộc hạ kia nói trong năm ngày Trần Lưu Vương đã đi giáo khu sử 3 lần. Không nên quên. Mặc dù nương nương không có con trai ruột. Nhưng tiên đế còn có rất nhiều con cùng tôn tử. Cho dù nương nương tương lai thật sự thối vị. Đem ngôi vị hoàng đế trả lại cho Trần Thị Hoàng tột. Trần Lưu Vương trẻ tuổi như vậy. Có thể có mấy phần cơ hội Hắn dĩ nhiên sẽ gấp gáp rồi Ý của đại nhân là chỉ cần lưu vương muốn tranh thủ sự ủng hộ của quốc giáo sao Mai Lý Sa Đại Chủ Giáo sắp trở về Tinh Hải Không lộ diện nhiều vào lúc này Tranh thủ hảo cảm của ly cung giáo sĩ Làm sao hắn có thể sống đến hiện tại ở trong kinh đô Hơn nửa còn sống càng ngày càng tốt chứ Mặc dù ngươi không thèm để ý tới ngôi vị hoàng đế Nhưng tất cả mọi người trừ ngươi ra đều để ý Cho nên ta cho là Toàn bộ vấn đề đến cuối cùng Hoặc là nói căng nguyên gây ra vấn đề Chính là ngôi vị hoàng đế Ý nghĩ của thương viện trưởng cuối cùng cũng muốn rơi vào trên chiếc ghế này Nghe xong những lời này của đường Tam Thập luộc Trần Trường sinh trước khi suy tư Đầu tiên chú ý tới chính là cái tên gọi kia Thương viện trưởng Là ai? Lão sư của ngươi, thương hành chú Trần Trường sinh trầm mặt thời gian rất lâu Đây là lần đầu tiên hắn nghe được cái tên này Mà hắn đã cùng chủ nhân cái tên này chung sống 15 năm Trong khoảng thời gian gần nhất, hắn vốn có rất nhiều cơ hội có thể biết cái tên này Nhưng hắn không hỏi Vô luận là vai Lý Sa chủ giáo hay là giáo hoàng đại nhân Bởi vì hắn không muốn biết cái tên này Không muốn bởi vì biết cái tên này mà xuất hiện một chút vấn đề hắn không muốn đối mặt Đồng thời Hắn cũng không muốn người khác biết hắn không biết cái tên này Bởi vì Chuyện này để cho hắn có chút khổ sở Đường Tam Thập Lục Mơ Hồ đoán được chút ít tâm tình của hắn lúc này Đối với lão sư của hắn chẳng biết tại sao sinh ra chút ít chán ghét Hỏi ngươi có nghĩ tới hay không Tại sao hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ Trần Trường Sinh có chút mờ mịt, hỏi sư phụ ở bên khe suối nhập được ta còn có thể có nguyên nhân gì khác. Đường Tam Thập Lục quan sát ánh mắt của hắn nói ngươi họ Trần. Sau đó, Trần Trường Sinh vẫn không kịp phản ứng. Đường Tam Thập Lục nói ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới. Ngươi có thể là hoàng tột. Trần Trường Sinh ngây người. Lắc đầu nói không đâu Ta là từ trong khe núi của vân mộ rơi xuống Cha mẹ ruột của ta có thể là hậu nhân của tội dân năm đó Đường tam thập lục dễ cập nói ngươi khi đó mới bao nhiêu Biết cái đến gì Trần trường sinh nói đây là sư huynh nói Sư huynh chưa bao giờ gạt người càng sẽ không gạt ta Những lời này hắn nói rất khẳng định trong đôi mắt sạch sẽ không có bất kỳ do dự Đường Tam Thập Lục còn muốn nói gì đó Nhìn ánh mắt của hắn Có chút không đành lòng Ngược lại nói kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào Từ Tây Trữ đi tới Kinh Đô Trần Trường sinh vốn cho rằng con đường của mình rất rõ ràng Đó chính là tìm kiếm bí mật nghiệp thiên cải mệnh Nhờ đó làm cho mình thoát khỏi ám ảnh tử vong Nhưng hiện tại Hắn bỗng nhiên phát hiện trước đó đã gặp phải rất nhiều ngã rẽ Ta không biết Ngươi cần phải có người hỗ trợ Ai có thể giúp ta Ta Tốt Vậy ngươi giúp ta Rất đơn giản đối thoại tín nhiệm làm cho người khác rất ấm áp, Bởi vì bọn họ hai người đều là thiếu niên Hoặc là trầm ổn lão thành Hoặc là lớn lối kinh bạc cũng là thiếu niên Thiếu niên có đôi khi vô cùng nhiệt huyết lại khờ dại làm người ta phiền chán Nhưng cùng các trưởng bối kinh nghiệm mưa gió so sánh Cuộc sống của bọn họ sẽ đơn giản hơn Bọn họ chung sống cũng sẽ đơn giản hơn Đường Tam Thập Lục nói không thành vấn đề Đầu tiên chúng ta xem xét nguyên nhân trước sau gây ra những chuyện này Trần Trường Sinh lắc đầu, nói ngươi giúp ta làm một chuyện trước đã Đường Tam Thập Lục không thèm suy tư, không chút do dự nói ngươi nói đi, chuyện gì Trần Trường Sinh nói với hắn ngươi có thể đi tắm giặt đánh răng trước đã được không? Có câu nói như thế nào nhỉ? Ta ngay cả răng còn chưa kịp đánh. Tóm lại, đường Tam Thập Lục có chút căm tức bị Trần Trường Sinh đuổi ra khỏi tàn thư lâu. Dùng hai thùng nước nóng, đem mình từ đầu đến chân tắm rửa sạch sẽ. Bảo đảm không có một chút kéo bẩn mang ra từ thiên thư lăng Lúc này mới đổi một thân siêm y sạch sẽ Cầm lấy mấy cái bánh bao hiên viên phá vừa hết xong đi tới ven hồ Cần trường sinh đem bút ký của tuần mai tiên sinh đặt vào giá sát Ghi chép rõ ràng Sau đó đi giặt chăn đệnh của tuần mai tiên sinh cùng với áo lông của đường tam thập luộc Dùng nửa canh giờ mới xong Sau đó treo lên đại dông thụ Nhìn giống như là hai cái vọng lớn Sáng sớm trận mưa cũng đã sớm ngừng Ánh sáng mặt trời đầu hè chiếu ở trên mặt hồ Không thể tỏa ra quá nhiều hơi nước Không có cảm giác nóng bức Cũng đã không nghe thấy tiếng quát mắng của thiên hải nha nhi Quốc giáo học viện Thật An tỉnh U U Nhã Đứng ở ven hồ Nhìn phong cảnh vờ bên kia Đường tam thập lục nói ông nội của ta đã nói Giáo hoàng vệ hại chính là một người hiền lành Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng quá mức Nói chuyện đồng thời Hắn rất chuyên tâm đem bánh bao trong tay xé thành mảnh nhỏ Giáo hoàng là sư thúc của Trần Trường Sinh Theo đạo lý mà nói Hắn hẳn là rất thích loại nhận xét này Chẳng qua là tự ma vực cánh đồng tuyết đi theo Tô Ly Nam Quy Một đường thấy quá nhiều ám sát cùng âm mưu Hắn thật sự rất khó thuyết phục chính mình tin tưởng giáo hoàng bệ hạ thật sự là người hiền lành Chu lạc cùng quan tinh khách hẳn là do giáo hoàng bệ hạ mời tới Trần trường sinh nhìn trời xanh mây trắng phản chiếu trong hồ nước Như thiên không hoàng mỹ không giống chân thật trong thanh diệt thế giới Lắc đầu nói người hiền lành làm sao có thể trở thành giáo hoàng bệ hạ Cái cách nhìn này đối với thế giới nhìn như thành phục trinh thực tế rất tục tặng Đường tam thập lục đem bánh bao xé nát ném vào trong hồ Nói giáo hoàng bệ hạ cho tới bây giờ cũng không nổi tiếng thế nhân vì trí tụ của mình Hắn có thể trở thành lãnh tụ của quốc giáo Là bởi vì năm đó hắn và thánh hậu nương nương quan hệ rất thân mật Dĩ nhiên quan trọng nhất là bởi vì lão nhân gia ông ta thực lực cảnh giới quả thật sâu không lường được Ngay cả lão sư ngư thương viện trưởng cuối cùng cũng thu dưới tay ông Trần Trường Sinh nói như, hắn muốn ghét Tô Ly, lại quay trở lại. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn đùa cập nói lời nói có thể ngươi không thích nghe. Nhưng Tô Ly đời này ghét nhiều người như vậy. Vô số người muốn hắn chết. Chẳng lẽ những người đó đều là người xấu? Trên thực tế, ở trong mắt bọn họ, ngươi che chở Tô Ly một đường Nam quy Mới thật sự là người xấu Trần Trường Sinh nghĩ thầm chẳng lẽ thật sự là như thế Chúng ta cần xem xét thương viện trưởng để cho ngươi vào kinh Đến tột cùng là muốn làm gì trước thì hơn Đường Tam Thập Lục nói phải biết rằng ông nội của ta đã nói Người làm cho hắn thực sự kiên kỵ trên thế giới này Chỉ có bốn cái rưỡi Lão xưa ngư chính là ở trong đó Trần Trường Sinh rất tò mọt Hỏi những người còn lại là ai Đường Tam Thập lục nói nương nương Thiên cơn lão nhân còn có hát vào Trần Trường Sinh đếm các cường giả cường đại nhất Trên đại lục này không giải thích được hỏi vậy ma quân đâu Đường Tam Thập lục nói ma quân cũng không phải là người Vậy nửa cái là ai Hắc vào. Nếu hắn cố hiến cho ma tục, dĩ nhiên không thể coi là người. Trần Trường Sinh nắm được trọng điểm trong lời nói này, hỏi Đường lão thái gia biết thân phận của Hắc vào ư? Đường Tam thập lục không trả lời những lời này. Thời gian dần trôi, mặt trời cũng thay đổi, thiên không xanh lam dần dần biến hồng, hoàng hôn đầy trời. Ở trong bầu trời phía sau đại long thổ, Đã có thể thấy màn đêm sắp đến Bọn họ đứng ở ven hồ thấp giọng nói đến đây chút ít Chuyện chính mình căn bản không có hứng thú Ban đầu ở Lý Tử Viên khách sạn Trần Trường Sinh cùng đường Tam Thập Lục Lần đầu tiên chân chính gặp gỡ Lúc đó, bọn họ trong vô thức muốn biểu hiện trưởng thành chút ít Muốn học người trưởng thành hàng huyên Giao Tế Lại có vẻ khả án ngốc ghét trẻ con Bọn hắn bây giờ cuối cùng đã tiếp xúc đến những chuyện này Lại bỗng nhiên phát hiện mình không muốn trưởng thành Bởi vì trưởng thành thường thường đồng nghĩa hữu hũ Ý nghĩa phức tạp cùng mỏi mệt Mấy chục con cá chép Ở trong hồ nước đông đưa cái đuôi Bởi vì ăn no bánh bao Lộ ra vẻ hữu khí vô lực Có một con cá chép mập nhất Lại từ từ hướng đáy buồn trầm xuống Ven hồ không khí có chút trầm trọng Thế giới vốn rất lớn Lòng người vốn rất phức tạc Hắt ám thắng được màn đêm Thiên đạo viện thật sự không thú vị Nhất là chút ít lão nhân thống trị thế giới này Trên người phát ra mùi vị cũng tràn đầy một nát Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói nhưng những thứ này thật ra cũng không trọng yếu bởi vì chúng ta không phải là người như vậy. Trần Trường Sinh nhìn cái bóng trong hồ nước, nhìn mặt mình có chút bất an, nói ngươi có nghĩ tới hay không? Tương lai chúng ta có thể có sẽ biến thành loại người chúng ta hiện tại ghét cay ghét đắng. Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói đó là vấn đề của mỗi người. Chẳng lẽ biến thành một đống phân Còn có mặt mũi đi trách thế giới này ư Hắn nói tiếc ngươi phải hiểu được Chúng ta muốn trở thành người thế nào Như vậy thế giới của chúng ta Sẽ biến thành dạng đó Trần Trường Sinh cảm thấy Hai câu nói này quá có đạo lý Trước lúc rời đi tầm Dương Thành Tô Ly đã nói một phen đối với hắn Cho đến lúc này Hắn mới hoàn toàn hiểu được Ngẫm đầu nhìn về đường tam thập lục nói cảm ơn ngươi Theo như tính tình của đường tam thập luộc Lúc này hẳn là sẽ rất lạnh nhạt nối tiếp một câu không cần khách khí Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó Hắn không nói vậy Có gió chiều thổi tới mát mẻ kim ba trên mặt hồ bị cắt thành vô số mảnh nhỏ Hắn phản phức trở lại tầm dương thành. Trên đường dài mưa xa, khắp nơi đều là vết nước không gian. Rìa các vết nước là quang minh chói mắt. Một thanh thiết đao trắng ngang trước mưa gió, không cách nào rung chuyển. Ta muốn trở thành người như vương phá. Hắn nói ta muốn sống như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz